xin mời chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của k ê n h em sĩ đình duy ngày hôm nay đình duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tiếp theo tập năm của tiểu thuyết tâm lý xã hội vào đời hay là cõi nhân gian của tác giả nguyễn phúc lộc thành trên đường về cô han không dám bám tay qua sườn tôi như cô bảo làm cho tôi cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó tôi định nói nhưng ngại đành im lặng tôi nói đường đông tôi lát nhiều cô nên bám chặt vào cô hoan cười cháu gặp bố xong chết cũng chưa muộn mà tôi không nói gì nhớ lại lần gặp cô hoan cách đây ba năm trong buổi ra mắt thế giới một cô hoan nhìn tôi táo bạo tôi cho đó là một ánh nhìn thách thức chúng tôi về đến đầu ngõ thấy đèn trong nhà thằng h ồ n sáng ngỡ như dạo c h ị trung anh chưa bỏ đi đã hơn ba năm rồi biệt thích đến cửa nhà đã nghe thấy tiếng khóc của thằng lương lại nghe thấy tiếng nàng răn cấm sờ của ông tám đấy tôi và cô hoan vào nàng đã rót sẵn ba cốc nước lọc ngồi một lát tôi mang ông phúc đặt lên bàn tôi gì d ầ m khấn các cháu về rồi xin anh tám về chứng kiến lại còn bảo à còn cái này nữa rồi lật chiếc giắt giường lấy ra từ cái hố đào dạo trước hộp khảm c h a i đem đến để trên bàn giữa ba cốc nước không khí nghiêm cẩn ngọn đèn t r ă m mót đang sáng bỗng nhiên đỏ dần đỏ dần rồi tắt một lát sau lại có điện không phải đốt nến cả hai cô cứ nhìn vào cái hộp khảm c h a i mà khóc nàng an ủi hai cô khóc nữa ông chủ cũng chẳng sống lại được tôi không biết nói gì cứ đứng ngắm mảnh ông bà công hoài với con hương chụp cùng trong ngày cưới tôi và nàng trong n ảnh mắt con hương cũng bị hiếng chỉ tội hơi già tôi buột miệng hữu nhược vô thực nhược vô thế mới là kiếp người tôi quay lại đã thấy cô hoan ôm hộp n gàm trai trên tay mồm nói con xin cha cháu xin chú cháu mở tôi bùi ngùi ừ cô hoan xoay nhẹ phần số mỏng như lưỡi dao lam nghe tiếng tách đã thấy nắp hộp được từ từ đẩy lên chị em cô hoan đột nhiên khóc lớn cùng bảo bố cháu đấy tôi và nàng ngước theo tay chị chẳng thấy gì ngoài một sợi khói lam mỏng phất bay ngược lên theo ánh đèn n à n g cả sợ ôm chặt cánh tay tôi l ầ m b ầ m em lại anh anh có lên trời cho em theo phiên dịch tôi nói to chẳng thấy gì cả rồi hạ giọng anh cho em được nuôi thằng lương thành nhân cô hoan mở mắt t r ừ n g nín mặt cô ngọc cứ đuổi theo lấy sợi khói mà khóc cha cha ở lại cha ơi ông tám đi rồi bốn chúng tôi ngồi chết lặng cô hoan vẫn cầm hộp khảm trai mở nắp chưa biết trong ấy có gì nói cha để cho chị em con cái gì đây cha ơi nói rồi cô hoan lấy từ trong hộp ra một gói ni lông lại thò tay vào cái gói ni lông lấy ra ba thứ một mảnh giấy viết chữ một khẩu súng bé xíu mà tôi đã có lần nhìn thấy cuối cùng là hai sợi dây chuỗi trông như hàng mỹ ký độ dài như nhau cả t h ầ y đếm được một trăm mười hai hạt thư viết giờ hợi tháng d ầ n năm gửi hai con hoan g ọ c thuốc viện làm giảm những cơn đau tim của ba nó giúp ba bình tâm hơn để đi về thế giới không có tội nhân ba để lại cho hai con hai vật đôi chuỗi hạt kim cương và một khẩu súng đôi chuỗi kim cương là số lãi lớn nhất trong một lần ba t r u y ề n hàng con khẩu súng là vật thân thiết nhất của ba trong gần hai chục năm qua từ nay hai con sẽ tự quyết định lấy cuộc đời của mình hoặc đạo đức giả hoặc là lương tâm phật dù các con trốn đi đâu nhưng hãy về quê hương mà chết đừng chết nơi xứ người không người đốt hộ nén hương đâu lạnh lẽo lắm vĩnh biệt hai con cha vũ phan long thư hết tôi đọc xong rồi đưa cho cô ngọc và nàng cô hoan thở dài à, thì ra bố cháu tên là long rồi cười đến cuối đời mà con không biết tên cha cha ơi tôi s ừ n g sốt nói chuyện với người chết mà cười cô hoan kể cũng lạ tôi nói đấy là con người thật của ông tám chúng tôi được như bây giờ tất cả là do ông tám gây dựng nên cô ngọc đọc thư khóc mãi nàng đặt tay lên vai cô ngọc nến đi nào ngọc ơi muộn rồi hay cô về chỗ bà tặng lương ngủ đi còn cái này cô hoan định thế nào với khẩu súng cô hoan giả định cháu không hành động như bố cháu mà cũng không thể ném nó đi được vậy thì làm sao bây giờ cô ngọc chưa hết nấc đem cho công an thì hơn <cười> cô hoan m á n g em không được chúng cháu vốn lương thiện hơn họ nghĩ cháu giữ nó như cuộc đời của bố cháu để lại nàng trông tằng lưng ngủ tôi đưa hai cô ra đến đường gọi một chiếc xích lô và bảo hai cô ngủ ngon nhá mai ta đi nghĩa địa lúc tôi quay về thì gặp thằng hùng tay bồng đứa con năm tuổi đi đâu về đang mở cổng tôi cắm đầu đi nhanh nó nhìn thấy gọi tôi sợ quá nói to muộn rồi tôi phải về nhà vợ đang chờ tôi d ạ o bước vẫn nghe thấy nó chửi đồng mẹ cha ông cứ cưa sừng làm nghe tôi chẳng hiểu nghĩa thế nào cứ đi nó đang say tôi biết t ừ dạo chị chung anh vì tôi mà bỏ đi b i ể n biệt gặp nó lúc nào chẳng say chẳng chửi về đến nhà tôi chưa bước vào cửa nàng đã nói chặn chết nếu anh bính về thật gặp hai cô ở đấy thì sao tôi giật mình sợ lắm thằng bính mà về dù chỉ là hồn ma nó cũng sẽ tìm cách làm hại hai con ông tám tôi hoang mang s ố n g chẳng biết làm thế nào nhưng lại nói em cả lo anh bính mất rồi làm sao sống mà về được nàng thì thầm ừ anh bính về chúng ta cũng khó hạnh phúc tôi nghe nàng nói thương quá chẳng nhẽ nàng vì tôi mà mong muốn như thế lắm ư tôi quản lòng khi nhận thấy chỗ đứng của tôi trong tâm hồn nàng trong cả máu thịt nàng khác hẳn với cả những cát bụi nơi xa vắng nào trên cõi dương này thằng bính nằm yên nghỉ tôi tắt đèn khoảng gần s á n g tôi và nàng đang mê muội đắm chìm trong cảm giác lớn lao dung tục nhưng bỗng nhiên thằng lương khóc như ai đánh tôi đẩy nàng ngã xuống giường miệng đắng ngắt thằng lương có sự lạ nàng bật đèn tôi bảo mặc đồ vào không con nó sợ nàng cười miệng gọi con ơi sao đang ngủ bỗng dậy mà khóc ghê thế thằng lương nín mặt nhìn tôi tái mặt cứ ngỡ gặp lại thằng hưng hôm tôi đem túi quà vào thăm nó ở trong trại thằng lương chân chân nhìn mẹ nó kinh ngạc chẳng hiểu mắt tôi có m ở không chứ đúng là thằng hưng thật nó từ từ nhòm dậy trong giữa còn người mắt của thằng lương tôi lẩm bẩm anh là em em được nhìn chị dâu em trong tư thế như vậy dứt lời tôi dậy k h o á t đ ồ rồi đốt một nén hương cắm trước cảnh thằng hưng miệng nói mai anh sửa mộ cho em hưng nhé tôi nói xong thằng lương mắt nhắm nghiền lại ngủ nàng nói như hụt hơi xác thịt con người thật thô thiển tâm linh con người mới thật siêu phàm tôi thẫn thờ vong hồn thường không chịu nằm yên ở đất đây mặt tám giờ sáng chúng tôi đến nhà mẹ nàng cô ngọc mắt sưng húp không ra đường được đ à n h hoãn để chiều ra t ă m m ộ ông tám chúng tôi gửi thằng lương cho bà cụ trông định đi bà cụ bảo t h ị san đến nó cần gặp hai con đấy nàng đáp vâng và nói hai cô nghỉ buổi sáng chiều chờ chúng tôi về rồi đi chúng tôi sang thăm chị vân đẻ đến nơi thấy nhà chị đã lợp ngói cửa ra vào đóng bằng gỗ rán lào sơn trắng thay cho cửa cũ bằng cót ép thấy chúng tôi đến chị vừa cười vừa khóc cô chú lâu sang thế không khi nào tôi thấy hạnh phúc như bây giờ nàng cười cầm tay chị vân mắt cũng ngấn nước tôi cả mừng hỏi thằng hạnh đi đâu chị nó nghe tôi mới đi lấy vợ rồi hàng tháng còn gửi tiền cho tôi nuôi thằng nhân nó vẫn là anh chị bọn tay chơi ở bến đấy nàng hỏi nuôi con một mình thế là hạnh phúc đối với chị sao chị vân đáp phải nó chẳng phải vì thằng nhân mà cả đời yêu tôi tôi biết còn nữa thằng chồng tôi nó đã tìm thấy tôi rồi nghe chị nói tôi xót thương chị hỏi anh ấy có hành hạ chị không chị vân phải quạt cho hai đứa ngủ lúc ngước nhìn chúng tôi giọng chị như lạc đi dù khổ sở thế nào h ơ n à thì cũng là có chỗ để mình được khổ một t ổ ấm mỏng manh vẫn hơn nhiều cái sướng vật vờ tôi như câm lặng nhìn chị mà đang già úa trong buồn tủi chị vân ơi tôi hỏi nhân gian ai là kẻ thường ấm m êm trong cõi vô tận thời gian thiếu vắng gia đình nàng d ư n g d ư n g hỏi anh ấy tìm thấy chị có đánh đập chị không nàng nói dứt lời đã thấy bóng một người đàn ông xuất hiện tay cầm con dao đồ tề vào đời mười ba tôi và nàng h o à n g hốt chị vân bỗng cười anh nghe đấy hai người ạ tôi lập cập chìa tay anh chồng chị vân cất con dao xuống gầm giường chùi tay vào áo chị vân bảo anh tề cất sâu vào kẻo thằng nhân lấy được nàng e n g ạ i nhìn anh tề tôi hỏi cho có chuyện anh vừa đi làm về à? anh tề gật đầu hỏi vợ ai đấy rồi đáp tôi vừa lò mổ về chị vân nói nhỏ chú hương cô minh là bạn cũ rất thân với em đấy anh tề hỏi bưng c u ơ sao chẳng gặp lần nào tôi thưa dạ dạo này tôi bận bịu i ít có dịp sang thăm chị vân nên không biết anh anh tề cười vui tự giới thiệu tôi là chồng vân đấy trước tôi hay say rượu đánh cô ấy luôn cô ấy sợ mà bỏ đi tôi tìm cô ấy năm năm rồi mới gặp tôi yêu vợ lắm nhưng mà lúc say chẳng biết gì anh tề nói xong lại cười hai hàm răng thuốc lào vàng s u ộ n anh nói tiếp gặp cô vân tôi lại van năm đứa rồi thêm hai đứa nữa tôi vẫn nuôi được xin vân quay về cho chị vân nghe thế cười lớn đã bảo nhiều lần anh ấy uống nhiều quá khổ vợ còn mình thì chóng chết anh tề cướp lời lúc tôi say thì đừng nói như thế lại khổ tôi mà chết thì không được giết lợn tiếc lắm hôm nay có đoàn khách nhật đến xem lò lợn một ông chủ hãng điện tử nói việt nam giỏi giết lợn chưa hết bảy phút tôi để ý chị vẫn nhìn chồng nói về mặt thư thái tôi nghe người đời bảo hạnh phúc có trong nỗi đau thường ngày quả đúng là như thế ư nói chuyện thêm một lát chúng tôi xin anh chị ra về nàng biếu chị vân hai chục tôi mà anh mới nói được dạ ông tám đi chúng em nghèo lắm lòng người không nằm ở trong đồng bạc đâu xin chị vui lòng cầm lấy cho tụi em đỡ tuổi chị vân g d ấ m lệ cô chú sống có phúc có phật nhưng con người ta chết rồi vẫn phải xuống địa ngục lắm tội lắm chị đừng nói như thế ông tám ở dưới đất sẽ khóc đấy chúng tôi ra về rẽ vào chỗ anh hào ở tòa soạn đại đồng anh hào ngồi một mình trong phòng về tư lự nàng hỏi chúng em thăm anh đây anh nghĩ gì mà ghê thế tôi đưa anh mấy bài báo tôi viết và thơ dịch của nàng anh hào cười minh chuyển sang dịch thơ hả tôi đỡ lời anh xem có sử dụng được không anh hào đọc lướt qua nói hai người thương cho những nhà thơ trong nước với lại nói tiếp bài c h ú hương gửi như phủ nhận nền văn học chính thống không y ê n được nhiều người sẽ chửi không đấy là tiếp cận một cách nhìn mới trong văn chương anh hào cười <cười> sang đường uống mấy vải bia rồi bàn chúng tôi gọi ba vải bia lại gọi một ngàn lạc luộc và một đĩa đậu phủ anh hào nhìn đĩa đậu nói ý tưởng khác đi mặc dầu sự t h ế như bìa đậu trắng này hương à muốn ngon lành phải thế tôi thở dài văn nghiệp tẻ r nhạt nhất là khi ăn bằng tiền ấy nó như người ta đang nhấm n h ấ p dần con tim mình gặm hết là chết anh hào cười bây giờ ông mới biết thế à chúng tôi vào tòa soạn lính tiền công viết cả thầy được hai chục cân gạo gì, theo như nàng tính rồi về anh hào nói với theo tôi sắp chuyển sang việc khác rồi hương ơi xe đi được chục mét nghe anh hào nói nàng hỏi người như anh hào vẫn chưa nên công trạng gì năng lực nó gần với nghệ thuật sống xưa nay bao giờ cũng vậy chúng tôi vừa về đến nhà mẹ nàng đã nói chị san đến gặp hai con đấy tôi đáp vâng nàng dục cả hai xơi cơm khi ngồi vào chiếu thằng lương c ứ ú ớ nói gì đó tôi nghe không rõ chỉ nhận thấy cô ngọc đã đỡ sưng mắt có thể đi xuống nghĩa đ ị a được mắt ngọc đỡ rồi ăn xong ta đi chứ tôi nói cô h a n trả lời đi thôi cháu tự dưng nóng ruột lắm cơm xong chúng tôi đi xe lam về huyện cô h a n ngồi cạnh tôi trên xe khẩu súng nhỏ trong túi quần cô cứ cọ sát vào đùi tôi gây nên cảm giác ớn lạnh bốn người nhìn về bốn ngà mùa thu nắng gắt nhưng gió lại mát tôi để ý thấy cô ngọc nước cứ dì ra từ đôi mắt rừng nàng đang nghĩ đến thằng lương hoặc thằng bính cô hoan môi mím chặt về căng thẳng tôi đột ngột nói cô cất nó ở nhà chứ mang theo làm gì nàng ngơ ngác cô hoan cười là cháu cẩn thận như thế chú là đàn ông mà dát tôi cười cô hoan nói tiếp cháu sợ bố cháu hỏi đến dưới ấy có thể bố cháu vẫn cần nó gọi âm là thế giới đại đồng d ư khác người chết không biết bắn súng xe đỗ ở phố huyện chúng tôi mua hương hoa rồi đi bộ đến nghĩa trang nàng không quên mua hai m ẫ huệ trắng tôi đếm một ngàn bước chân chừng g i cây số thì đến dọc đường không ai nói với a n một lời nào tôi thấy mùa thu ở việt nam tiêu biểu nhất trong nghĩa địa quang cảnh vắng lặng lá cứng rơi cứng rơi những sợi tơ nhỏ như sợi bông ai thả đầy trời đầy đất trong thành phố người đông mùa thu như bỏ trốn không về tôi hồ rằng lá úa rơi về nghĩa địa là phải đời người cũng vậy khi úa cũng tìm về với đất còn tôi bao giờ lòng sẽ úa để về với lan về với cha mẹ và thằng hưng của tôi chúng tôi chia ra làm hai tốp tôi bảo mộ số hai trăm lẻ bảy là của ông tám đấy hai cô chờ chúng tôi ở đây nhé tôi và nàng thăm mộ cha mẹ trước không có gì đặc biệt khói hương quẩn hai nấm đất đầy cỏ hai lỗ hổng cho lọt bàn tay trên đỉnh mộ dạo con hương còn ở nhà như đang đầy dần lên có lẽ cũng từ khi tôi đổi tên là thiệt tôi nghĩ v ầ n vơ cho là như thế chúng tôi cũng quỳ vái lạnh như lần sau ngày cưới xuống đây xong chuyển sang chỗ lan nằm tôi đốt hương còn nàng thì run run đặt cả bó huệ trắng lên cỏ nơi đỉnh mộ đột nhiên tôi thấy cả nghĩa địa vang lên tiếng người kêu lại nghe một tiếng súng nổ tôi và nàng hấp tấp chạy sang khu mộ ông tám và thằng hưng nằm gần đến nơi thì thấy cô ngọc nằm lăn trên cỏ bên cạnh cô hoan tay cầm súng đứng chết lặng tôi chạy lại giật súng cô cô làm sao thế sao lại nổ súng ở đây cô hoan không nói gì mắt trận t r ừ n g nàng đang đỡ cô ngọc ngồi dậy lúc ấy tôi giật mình nhận thấy ông tám như không có mộ c h ỗ ông tám nằm một nửa mộ chìm dưới đất nửa còn lại là đất đá nằm lồn nhồn đè lên nhau tạo thành cái gò nhỏ cỏ sơ sát khô cằn tôi nhìn bên lối đi cạnh mộ t h ẳ n g hưng phát hiện ra một dấu chân lạ như người đang đi giày nhưng lại in rõ sáu ngón chân bấm sâu xuống đất tôi cả sợ thấy nàng đứng bên tôi mặt tái d ạ n g run lầy bẩy tôi như mê đi thì nghe cô hoan bảo ai đã m o i bố cháu lên cô ngọc s ộ t sùi thế là con không được gặp cha rồi cha ơi nàng thì thầm vết chân này không phải là vết chân người thường đâu tôi đam chiều một lát tĩnh tâm rồi tự hỏi vậy là ai nửa giờ sau khi hương trên mộ thằng hương gần hết chúng tôi định về trong sợ hãi nàng đốt hương cắm vào chỗ ông tám nằm còn cô hoan thì nói cháu dành bao hương này tìm được cha cháu sẽ đốt tôi đi cuối cùng bước qua sáu ngôi mộ khi quay lại nhìn thấy bó huệ trắng trên mồ t h ằ n g hưng đang chuyển dần sang màu vàng úa tôi lẩm b ầ m em thiêng em chỉ cho mọi người chỗ anh tám bây giờ đang nằm hưng ơi trên đường ra huyện bốn người vẫn đi thành hàng rào kết nhau chừng năm mét buồn lặng chúng tôi gọi chiếc xe lam chạy qua cô hoan đột nhiên nói chúng cháu sẽ về lạng sơn ngay xong việc chúng cháu sẽ xuống nghe cô hoan nói biết là không giữ hai cô ở lại được tôi nói hai cô đi cẩn trọng đàn bà không nên đi xa nhưng tôi nói nhỏ cô h o à n đưa tôi giữ hộ cho cô h o à n c á o cha cháu không biết nằm ở đâu rồi chẳng lẽ v ậ thân t thiết cha cháu giao mà lại phải gửi chú à cô ngọc thưa cô chú đừng giận chị cháu nàng nói cô đã q u y ế t như thế vậy hai cô đi nhanh về đi k ẹ o chúng tôi chờ tôi trả tiền cho hai xe ôm nhờ c h ờ hai cô lên bến lại dặn đi đường cẩn thận chúng tôi về kể chuyện cho mẹ nàng bà cụ nói xưa c h ồ n g liêu trai người ta thường sống lại đội đất mà đi lên mẹ nghe chuyện này có thực là lần đầu đấy tôi thảng thốt có thể do có ai thủ hẳn với ông tám nàng thở dài a i con người chết rồi mà vẫn không tha cho nhau lạ thật bà cụ nhìn nàng hỏi ai vào đây được bữa cơm nàng cho thằng lương ăn bằng bắt nhựa t h i a n h ự a thằng lương cứ khóc đòi bát xứ thìa sắt tôi n ự n con ngoan đừng quấy tôi bố mẹ cho đến chơi với chị mai anh bình nhé bà cụ bỏ bát khóc chỉ có thằng binh là thiệt vợ đẹp con khôn sáu giờ rưỡi mùa thu trời nhanh tối gió h ơ y hẩy đang ăn giờ bữa nàng đột nhiên xa c h ẩ m mặt mày buồn nôn tôi đưa nàng lên giường bà cụ hỏi tháng thứ mấy rồi thưa đã sang tháng thứ ba nàng bảo anh hương đến chị san em mệt ở nhà trông thằng lương cho tôi chẳng nói gì gật đầu hơn bảy giờ tôi bấm chuông nhà chị san chị san mở cổng nhìn thấy tôi hỏi mình anh thỏa cô minh đâu và tôi n g é n t r ó n g mặt buồn nôn không đi được tôi đi theo chị vào trong sân phía ngoài vườn đã thấy đèn đóm sáng như ban ngày chị san nói tôi cho thợ gấp rút hoàn thành dãy nhà ấy trước noel có một tổ chức nước ngoài cũng ủng hộ chị mời tôi ra sau vườn chừng chục người thợ đang làm việc tiếng cưa máy rít tiếng búa đóng đinh tràn trát chị san giới thiệu mô hình cho tôi tay chì miệng nói tôi cho dựng nhà bằng gỗ mái lập tấm nhựa làm như thế cho nhanh nhẹ lại kinh tế tôi hỏi chị ước chừng cho bao nhiêu người ở chị san đáp thủng thẳng cái đó còn tùy được cô chú cộng tác có thể nhận trên dưới năm mươi tôi bảo nhà tôi đang có thai làm gì được đâu tôi có sức nhưng mà không có kinh nghiệm chẳng biết giúp được chị cái gì chúng tôi đi vào nhà chị san nói nhỏ bên gáy tôi tôi chờ cô chú cả ngày chỉ vì chuyện đó tôi là chuyên gia nghiên cứu tâm lý anh hương là phó tiến sĩ lại làm báo giỏi công việc này cần được giới thiệu thường xuyên trên báo chí anh hương ví như người đại diện cho tổ chức từ thiện này thì hay quá anh bính còn sống chắc chẳng đồng ý cho anh làm thế chị nhìn tôi mẹ dò hỏi anh về bàn với cô ấy làm cái này sẽ không có lưng ơ bổng gì đâu tôi ngồi vào t r ư ớ c ghế vô tơi cháy hôm trước chị săn mở bia anh hương uống nhé tiền anh bính làm được bây giờ chả biết tiêu gì tôi dồn một phần vào công việc này coi như của tiên trả địa tôi ngà ngà say nói với chị chúng tôi cô một cánh tay phật bằng vàng mười nếu vợ chồng tôi làm với chị xin sẽ hiến c á n h tay đó vào cơ sở này chị san cười anh bính bị bắt rồi tôi mới quyết định lấy cái biệt thự này để làm đời tôi nhiều ẩn ức lắm anh bính giàu còn sống cũng không hiểu được chị khóc tôi bối rối quá không dám m an ổ i chị thế cô nghĩa bây giờ đâu tôi hỏi chị san ngừng khóc nói tôi quên bà nghĩa lên mấy cơn nặng tôi đưa vào viện rồi chị cho tôi biết chỗ mai chúng tôi đi thăm tôi xin phép chị ra về ra đến cổng còn hỏi hai cháu đi chơi à chị san đáp chị em nó bên hàng xóm tôi cho xe chạy chậm cô giáo tôi hiện đang trong viện sống chết lúc nào chẳng rõ dạo tôi học c ô nghĩa ngữ văn cha mẹ tôi thường nói nghề giáo nghèo nhưng được trọng văn chương nghèo thời càng hèn tôi tự hỏi có n g ư ờ i nào trong cõi nhân gian này mà lại không hèn ư tôi run rẩy nghĩ rằng cha mẹ tôi nay còn sống chắc cũng không khỏi một bệnh tương tự như cô giáo lại hỏi chẳng lẽ lúc ấy tôi cũng phải theo thằng hưng để nuôi cha mẹ chăng tôi về nhà thuật là chuyện chị san cho mẹ và nàng nghe bà cụ lầm bầm thế là cứu rỗi cho linh hồn thằng bính đấy tôi ngẫm con san vậy mà đạo đức nàng cười mẹ từ, từ từ hãy bình xét chị san còn ghê gớm hơn anh bính tôi bảo em đừng ấn tượng quá mấy năm làm dâu vẫn chưa nói hết được đâu có thể mọi sự sẽ bắt đầu từ đây nàng nhìn tôi em không can ngăn gì anh và mẹ đồng tình với chị ấy em cũng không can nổi tôi lại nói cô nghĩa nằm viện rồi mai mình đi thăm cô giáo nàng đăm đăm nhìn tôi cô nghĩa lạ lắm như là đang giấu kín điều gì ừ tôi đáp rồi im lặng việc cô nghĩa nằm viện tôi không nhắc đến nữa vài tháng trôi nhanh cô nghĩa ngày càng lên cơn nhiều hơn mỗi ngày thêm nặng mắt cô trắng rã đờ đẫn công việc chị s a n g làm có sự góp ý của tôi và nàng giữa chị và chúng tôi có vẻ gần gũi hơn sắp đến ngày noel tôi tháo cánh tay ông phúc v à đem đến đưa cho chị hai cô con ông tám mãi chẳng thấy trở lại hà nội việc ai đó quật mộ ông tám vẫn thường xuyên ám ảnh tôi trong cả những giấc ngủ nàng mang thai tháng thứ năm người gầy mắt sâu trũng thằng lương đang tập nói ngoài tiếng mẹ nó đ a nói g n s ỏ i hai tiếng ông tám mẹ nàng thì ngày càng héo mòn trong sự cô đơn giam hãm bà vẫn bảo đêm đêm ông về gọi bà lại có lần nhấc chân bà lên giật giật tôi vẫn chưa biết gì nhiều về cái chết của bố nàng nhiều lúc muốn hỏi xong lại sợ nàng xúc động trong khi đang mang thai một lần tôi gặp cô bảo trên đường vào thăm cô nghĩa cô bảo vẫn trẻ nhưng sinh khí mai một đôi mắt cô nhìn tôi như bị phong hóa tôi mừng quá cầm tay cô bảo ơi tôi là hương đ â y cô bảo gục vào vai tôi khóc hỏi gì cũng không nói tôi gọi bảo bảo về cơ sở tôi đang làm ở đấy có thể sống thanh thản được bảo à cô bảo đ ẩ y tôi ra gạt nước mắt nói anh đi đi mấy năm nay em vẫn sống quanh quẩn bên anh tôi có lỗi với bảo bây giờ bảo ở đâu chúng tôi sẽ đến thăm em cô bảo cười chua chát chẳng ai có lỗi cả nhà em đấy tôi nhìn theo tay cô chỉ thấy một nhà hàng tư nhân hay nhà nước tôi t r ả biết chỉ thấy tấm biển đề dòng chữ công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ đ ồ n g nằm gần ngã tư cuối phố tôi xót xa tôi sẽ đến em sẽ theo về chỗ chúng tôi chứ cô bảo lại khóc em không quen làm nghề nào khác vòng đời luẩn quẩn anh về đi em không muốn mang tội với chị minh tôi bột chộp anh chị nhắc đến bảo luôn chị minh mang thai đ ứ a thứ hai tháng thứ năm cô bảo thẫn thờ em cũng đã có con tôi giật mình thế bố nó đâu làm gì cô bảo nghẹn ngào nó có cha thì bọn đàn bà không khổ hương ơi tôi bật khóc bảo ơi ngày nào mà mẹ chưa đi em vẫn nuôi mẹ bằng những đồng tiền như nhấp ấy nay mẹ em đã đi rồi em còn bán thư hương hoa ấy cho đời để mà nuôi ai tôi thốt lên bảo ơi tội của tôi với mẹ bảo lớn lắm cô bảo ngắt lời đi đi anh đừng để em h ã i sống ngoài trong n g à o tường đời này ai cũng có tội với người đã khuất mẹ ơi con khổ thế này có nỗi khổ nào bằng nỗi khổ của người đàn bà mang đ à n cấp thấp hèn không cô bảo nói xong ôm mặt khóc đôi vai mòn m ỏ i run lên m ì n h của tôi có khi nào em mang nỗi đau như thế mà cảm thông cho ngàn vạn nỗi đau của những kẻ cùng giới ấy không trong từng giây tôi nhận thấy ý niệm so sánh đón được cấu thành từ vô thức cô bảo thôi không khóc tôi muốn nắm mà chẳng dám ôm cô cô vẫn mặc quần bò mỹ chiếc quần cô thường cởi hàng giờ xưa tiên dung không xi máu tắm trần trên người trừ đồng tử vùi trong cát tiên dung hỡi có dòng nước tiên dung nào thanh cao như dòng ngầm của biển c h ả y có bao thế kỷ xót xa trong từng phận kiều để đến với những bà mẹ việt nam ở cuối tiên niên kỳ này không cô bảo từ bỏ tôi chạy về phía nhà hàng tôi cứ đứng như vậy mà nhìn theo cô chống tránh một nỗi buồn lòng sau khi gặp cô bảo tôi đi tìm cô nghĩa ở từng phòng một mà chẳng thấy tôi hỏi bác sĩ trực xin hỏi cô giáo nghĩa đã chuyển đi đâu bác sĩ nhìn tôi anh là con à không là học sinh cũ cách đây hơn chục năm bác sĩ nhũ nhặn n anh có trí nhớ tốt người nhanh bây giờ hiếm có khó tìm đ ấ y đã bảo tôi muốn thăm cô ấy mà tôi gắt lên bác sĩ cúi mặt xem từ điền nhật việt đáp trốn viện từ hôm qua rồi tôi lẩm bẩm chắc là về chỗ chị san rồi ra về đến nhà tôi thẫn thờ như kẻ mất hồn gần tối người lái xe ôm nọ đến xem mua chiếc minsk tôi bán rẻ ra bốn chỉ và đưa tất cho nàng cầm đến đêm tôi t ấ p thỏm ngủ không yên đứa bé bắt đầu hoạt động trong bụng nàng nó làm những gì tôi chả biết cũng có thể nó chối từ cha nó khi mang tên là thiện đến sáng tôi mơ gặp lại mẹ cô bảo mẹ cô bảo bị lòa cầm cái gối mây sờn sắp rách còn mẹ tôi thì dạy học cho một lũ quỳ cha tôi cất giọng buồn buồn rằng lịch sử cho những con người lỗi lạc của thế kỷ này tôi m ớ i thấy tất cả học sinh ở dưới cõi âm ấy đều có những cái tai to như tai trừ thỉnh thoảng vẫy hàng loạt lại nói đến tối thăm cô nghĩa về tôi giấu nàng một mình đến với bảo trong công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ đông trời tối đen tôi chưa thấy một tối nào có mặt đen như vậy tôi bỗng muốn mình được đen đi như màu tối ấy tôi gửi xe đi vào anh đi một mình à một chị phục vụ hỏi vâng tôi đáp tôi muốn gặp cô bảo năm nay hai m ă m tuổi chị phục vụ đáp mời anh lên gác tôi đi như chạy lên cầu thang tôi đếm được ba mươi sáu bậc tuổi tôi đời tôi bắt đầu từ bậc thứ ba mươi lăm tôi tự hỏi tôi chẳng lẽ bậc cuối cùng này lại là bậc của thiên đường sao vào đời mười bốn trên tầng hai ở giữa bố trí một phòng lớn chừng tám mươi m hai người người đang ăn uống trên những chiếc bàn kiểu đài loan m à đồng sáng loáng giống kiểu bàn ghế mà tôi và ông tám đã mua cho thế giới một dạo nào đầu phòng có một dàn nhạc sống trong dàn nhạc có cô gái ăn mặc đĩ t h o a vừa hát vừa nhảy kiểu điệu thi mút thời trang hay thể dục thể hình gì đó tùy theo cách gọi của giới khoa học một lát lại thấy thằng nào đấy nhét tiền vào chiếc quần lót cô gái sờ sẫm micro hát đêm nay một mình em cô đơn dưới ánh đèn vàng đêm nay để hồn em đi hoang trong cơn đau nghe nước mắt n g h n lời trong cơn mê em đã khóc nhiều rồi khói thuốc nào đưa em vào dĩ vãng hơi men nào đưa em vào tương lai bờ môi lạnh giá mùa xuân tàn không hay bàn tay nào b u t giá chờ em về đêm nay mưa vẫn rơi rơi giữa lòng đời anh vẫn đi anh quên mất một người sao đành xa em sao đành quên em sao đành bỏ em tôi dừng lại chân run rầy thì ra người hát ấy chính là cô bảo ư tôi mạnh dạn đến gần gọi bảo ơi tôi đến thăm bảo xem em sống thế nào cô bảo hạ macro nhìn tôi trừng trừng rồi đột nhiên vùng chạy vào trong dãy hành lang tôi đi theo cô bảo còn nghe thấy tiếng một người chửi mẹ cha thằng chuột chỉ d ò i q u ấ y giày tôi không biết phòng nào mà tìm đành gọi bảo ơi tôi như bị u mê đ ầ y mạnh cánh cửa cuối d ã y gặp hai người bế nhau ngồi trên cái xí bệt cô gái v ộ t kêu lên ái rồi đứng dậy người đàn ông ngồi thụp xuống ôm lấy bệ xí men trắng muốt cô gái trẻ hơn cô bảo người rất trắng da thịt lẫn v à màu trắng của gạch men d á n tường mắt tôi hoa lên tôi chẳng nhìn thấy gì cả tôi ngã đập mặt xuống sàn còn kêu được một câu bảo ơi em còn trẻ đừng có bỏ đời như vậy tôi choáng mất một lúc khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong phòng rộng tám mét vuông cô bảo đã mặc quần áo ngồi cạnh tôi khóc sáng sau tôi và nàng đến gặp chị san bàn công chuyện từ thiện trên đường tôi kể chuyện cô bảo cho nàng nghe và nói xong chỗ chị san nên đưa cô bảo về cùng ở nàng lạnh lùng bảo nghề cao diêu lắm muốn giúp cô ấy cũng khó trở về đời thường nhân được tôi xót xa mình ơi cô bảo cũng như em ông tám trước lúc mất có giao cô bảo cho vợ chồng mình nàng đăm chiêu nhưng cô bảo yêu anh em biết tôi cãi mình đừng nói như thế đời này chẳng ai bằng được vợ con mình vừa gặp ngoài cổng chị san đã khoe thủ tục gồn rồi hai người vợ chuẩn bị vào trận nhé tôi cười nàng cười tôi hỏi đúng ngày noel à vâng có cả cha xứ bác về dự đấy chúng tôi dựng xe ngoài sân rồi ra thăm vườn tôi hỏi cô nghĩa hôm qua về đây à chị san hỏi lại anh lên viện không t h ấ y bà nghĩa à lại nói tiếp thế là bái đi lang thang rồi nàng hỏi ta phải đi đâu tìm bây giờ tôi nghe nàng nói xong thấy trời đất mênh mông quá con người thì nhỏ nhoi như vậy biết tìm cô ở đâu hả cô giáo ơi tôi chớm khóc chị san cười anh hương dễ chảy nước mắt làm đàn ông chẳng để tiếng thơm trăm đời cũng nên để tiếng sống muôn năm tôi lặng lẽ nói con người ta chẳng có ai là bất thiện tôi nói xong không hiểu nghĩa thế nào chị nghĩ đến cô giáo tôi không có tội gì vốn dĩ nhà giáo lại lương thiện ai đã để cô giáo tôi đeo đẳng sáu t ậ p kỷ làm người mà cứ mãi đi hoang như thế chúng tôi ngắm dãy nhà gỗ ba mươi gian mái lợp nhựa xanh độ dốc mái chừng bốn m lăm độ chị san bảo hai người vào trong xem đồ đạc tôi mới cho trở về hôm qua tôi và nàng theo chị vào mái nhà cao hai m bốn năm xà nhà bằng c ố c nhe bốn của trung quốc được bắt vít chết vào nhau nhà chia ra làm ba dãy mỗi dãy t h ế kê mười năm giường cá nhân loại một m đầu giường có một chiếc tủ cá nhân bé xíu kiểu bệnh viện chị chỉ cho chúng tôi bốn gian nhỏ mỗi gian chừng chục mét vuông và một phòng lớn làm hội trường nằm vuông góc với dãy nhà gỗ dày chị san cười đây là nơi làm việc của cơ sở tôi định lấy tên cơ sở là hội quán của những người hành khách được không hai người góp ý cho tôi tôi gật gù tên ấy tôi cho là hợp nàng bảo em gần sinh rồi xin cử một người giúp thêm cho chị cô ấy trẻ tên là bảo trước làm thủ quỹ của khách sạn thế giới một chị san mừng ra mặt ôi thế thì tốt quá được đấy tôi là chủ tịch hội anh hương làm giám đốc điều hành cô bảo và ai đó làm hành chính tôi định sau phát triển nó thật lớn có bệnh g i á riêng có lớp dạy học riêng cả thể dục thể thao cái chính là cho họ tự lao động góp sức làm chung với cơ sở lương sau tôi tính theo sản phẩm chị san nói nghe hay quá hầu như tôi đã đọc trên tờ báo doanh nghiệp nào đấy chị san nói tiếp con người ta cần gì phải làm giàu bằng buôn lậu tôi vẫn làm ở viện đấy tôi có chỗ đứng đấy tôi sắp cho ra mắt công trình nghiên cứu tâm lý ở người bị thần kinh phân lập chắc sẽ gây được tiếng vang anh hương đã được giới quan chức và công chung biết đến rồi tôi chắc cơ sở này là mức đầu phát triển tốt sau sẽ được các tổ chức trong và ngoài nước biết đến khi ấy mới từng là một vốn bốn mươi lời chị san cứ lấp lửng như vậy làm tôi dối cả óc chẳng nhận rõ phải trái thế nào nàng bỗng kêu ôi thằng máy đạp ghê quá chị san nhăn mặt đàn bà sinh con thì khổ lắm đàn ông đã sướng lại được con nàng ghé vào tai tôi tại anh đấy nói xong thì cười chúng tôi quay vào nhà chị san rót rượu vào ba cái ly dạo anh bính ở nhà tôi vẫn chưa biết uống lúc đầu thì sợ lâu quá rồi đâm quen tôi khuyên chị không nên uống rượu hút thuốc chị san thản nhiên phụ nữ ở một mình đôi khi cần phải sống thay cho đàn ông nàng cười ở đời đàn bà đã mấy ai sống được kiểu đó đâu chị san không trả lời tớp một ngụm rượu châm thuốc hút khuôn mặt của chị xinh đẹp sắc sảo là nhờ đôi mắt mờ to nhìn kỹ mới nhận thấy ở giữa con n g ư ờ i thường ánh lên một đ i ề u gì đó tôi không gọi thành tên được lại mơ hồ cho đó là sự l ậ p lõi t r í thức chúng tôi bàn bạc một số việc cụ thể một tiếng sau thì xin phép chị ra về chị san nhắc lại chiều đi anh hương nhé tôi chở nàng đến mỹ đông tìm cô bảo nhìn thấy cô nàng khóc hơn hai năm qua chúng tôi có tội với em trước ông tám cô bảo đáp bâng q u ồ chị minh nói thế làm em thêm tủi tôi bảo tôi dẫn bảo đến cơ sở mới bảo n h á cô bảo thở dài em không muốn mang ơn ai nữa anh chị đừng bận tâm vì em nàng c h ơ i tôi khóc nói bảo ơi chúng tôi giúp cô bằng số tiền ông chủ đã gửi lại bảo đã quên ông tám rồi ư cô bảo lúc ấy cũng khóc đáp ông tám cứu sống em và mấy năm nuôi dưỡng em ông tám là cha em đấy anh chị ơi buổi chiều tôi một mình đi xe máy đến chị san còn nàng ngồi xích lô cùng cô bảo chị san ra cổng đón nàng nói chị san đây là cô bảo rồi quay sang cô bảo chị dâu tôi đấy bảo ạ chị san cười cô bảo đấy hả xinh xắn nhỉ cô bảo đáp nhưng mà long đong chị ạ chị san nói vui ừ x i n h thế cơ mà tôi chêm vào đời người chẳng ai là sướng cả chị san mặc chúng tôi ngồi còn mình thì đi thay quần áo một lát chị san đèo cô bảo tôi đèo nàng lúc ra đường chị san như sực quên gì nói hai cháu tôi đã gửi rồi tháng ba trăm cả ăn lại dạy con lớn tiếng tàu bố nó、no、chết ở bên đấy chúng tôi đi khắp thành phố tìm đến những chợ người chợ người có nhiều dạng khoảng tầm chiều họ mới trở về chỗ sau một ngày đi bòn mót nàng hỏi chị san chị đã có danh sách bao nhiêu rồi chị san đáp ba cả thầy sáu người có tuổi còn lại dưới mười lăm lấy thêm chục nữa thôi chị san ạ tôi nói chị san đèo cô bảo trên chiếc kawasaki nữ màu trắng cô bảo có trẻ hơn nhưng không đẹp bằng chị san hai người mang trong mình hai cuộc sống đối lập tôi thấy ở cả hai đều hết sức nặng nghĩa với cuộc đời chị san ba mươi ba cao một m năm tám vòng n g ự c tám tám và vòng mông chín hai theo như chị nói với nàng tôi cho rằng phụ nữ hai con như thế là chuẩn chúng tôi dừng ở lối cổng phụ vào trường văn chọn được hai cậu nhỏ người sứ thanh tuổi chừng mười bốn các cháu có biết chữ không tôi hỏi thằng có khuôn mặt vàng đáp chúng cháu là anh em họ cùng học chung lớp bảy tốt chị san nói rồi đưa cho mỗi thằng mảnh giấy ngày kia đến theo địa chỉ này không cần gì quần áo ở đấy có đủ cỡ thằng khỏeo t a y đáp thật thế t h ì phúc ba đời cho chúng cháu chúng tôi còn xuống lộ sáu lại đi ra bãi rác thành phố cuối cùng nhặt thêm được bảy người nữa hai thằng dưới mười tuổi một mười ba một mười lăm còn lại đã có tuổi lúc quay về chị san tươi cười nói thế là được bốn hai bước đầu thế đã cô bảo nhỉ em biết thế nào được cô bảo đáp chị san lại nói cô bảo làm cùng chúng tôi trong bốn hai người coi như là trường tròm cô bảo nghe chị san nói cả đoạn đường dài chẳng nói c â u g ì tôi m ã i suy nghĩ lời chị san nói sực nhớ nàng đã mang thai tháng thứ sáu rồi trước khi về chị san giận anh hương ngày kia nhớ đèo cô bảo đến nhé chúng tôi đưa cô bảo về công ty đông mỹ lúc ra về nàng ngồi sau xe tôi cô bảo theo tiễn khóc chị san xem em như mọi người ấy chẳng lẽ em muốn mình khác đi mà không được ư nàng nói bảo đừng suy diễn con người ta sống lâu mới hiểu được thôi ngày kia tôi qua đón bảo nhé chúng tôi về nhà bàn tính làm c á c h nào để tìm cô giáo nghĩa hai cô c ò n ông tám nữa lâu rồi vẫn không quay về hà nội hai ngày sau tôi cùng nàng và cô bảo đến nhà chị san khu vườn s a o đông như tết trong số chín người già người kém tuổi nhất đã sáu mươi mốt chị san cho tập trung cả lại giới thiệu từng người trong số chúng tôi cho họ làm quen mỗi người được mộ b ộ t quần áo mới chị san giao cho cô bà bốn hai chiếc màn xô loại đơn l ạ i đưa thêm bốn hai chiếc chăn gai lên xô vào phát cho từng người tôi tạm chọn ra năm đứa trẻ khỏe mạnh g i a o cho công việc thay nhau trực cơ sở chị san đưa cho tôi một tập giấy in như bản lý lịch tự thuật vào hướng dẫn mọi người khai đôi phát cho từng người tấm thẻ có in tên cơ sở in số phòng và số giường cuối cùng cô bảo dẫn mọi người đi nhận giường xong xuôi ăn trưa bữa trưa đơn giản với b ú n hai chiếc bánh mì nóng lấy từ trong lò chị san cho làm thử mè đầu bữa chiều khá hơn mỗi người được thêm hai miếng thịt ba chỉ nửa nạc nửa mỡ như là cách những người có học hay nói tối hai m ư tháng mười hai năm chính thức ra mắt hội quán của những người hành khất tôi thuê máy quay phim chụp ảnh l á t đ á có khách ở một số viện ngành đến dự một lát có đại diện của cơ quan nhà nước hai tổ chức nước ngoài cũng có mặt lại có vị cha cố ở xứ bắc mặc áo dài cổ đeo thánh giá cũng đến chị san mời tôi chủ trì buổi lễ bốn mươi hai người trong hội hành khất mặc áo vàng nhạt bỏ trong quần quần xanh kiểu công nhân coi yếm ngồi trên những chiếc ghế dài kê trong vườn tôi bảo một cụ bà và một cậu nhỏ tuổi lên nói những cảm nghĩ khi được vào hội quán chị san lên căn băng khánh thành khu nhà của hội tiếng vỗ tay không ngớt tiếng pháo nổ giòn k h â u g khí tân mật gần gũi tôi nhẩm tính khách mời khoảng gần đến hai trăm người chị san nhắc cô bảo lấy tập hai trăm chiếc phong bì loại có in tên cơ sở lại đưa hai tập năm trăm ngàn bảo chia đều vào từng phong bì một đúng lúc ấy nàng đang dự thì x ì u đi khi nhìn thấy ai đó tay cứ chỉ ra phía hàng rào tôi vội nhìn theo chẳng thấy gì chỉ thấy bóng tối t r ù m xuống những hàng cây cổ thụ tạo thành từng khoảng tối sáng lẫn lộn mờ ảo tôi sợ hãi lay gọi minh minh em sao thế tiếng nàng lắp bắp anh bính anh bính cha chết bị uống nhầm thuốc viện mắt không n h ắ m được tôi bỏ buổi lễ bế nàng đi về phòng của chị san chị san mở khóa cửa rồi quay ra ngoài vườn nghe tiếng chị san vẫn tiếp tục nói tôi cho nàng nằm trên chiếc phu tơi cháy rào nọ tôi quỳ xuống đất cạnh nàng hai tay cầm tay nàng một lát cô bảo gọi về một chiếc xích lô tôi bỏ xe máy lại ngồi xích lô ra về cùng nàng từ hôm đó nàng yếu dần cơ thể xanh xao bạc nhược tôi vào mẹ nàng cả cô bảo đưa nàng đi khắp các bệnh viện vài ngày sau chị san đến tay cầm tay tôi nói tiền đây đừng sợ hết tôi vẫn còn nhiều nói xong chị khóc tôi nắm chặt bàn tay chị tiếng khóc h òa cả ra chị san nói tiếp anh hưng lo cho cô m ì n h đi rồi sẽ qua thôi ở hội quán bước đầu tôi sẽ thay anh thế n h á chị nhìn tôi không nói thêm nữa trong bệnh viện nàng thương suốt cao mê sảng vẫn luôn nhắc đến thằng bính ông tám tôi mẹ nàng và cô bảo thay nhau trực bên cạnh nàng ngày thứ năm mẹ nàng thều thào nói con tôi khỏe đã tôi mới yên tâm mà chết được nói xong bà đổ người như tàu lá rồi bà hồi lại tỉnh dần suốt một tuần trong viện tôi chưa lúc nào thấy bà nhắm mắt chị san chiều tối nào cũng đến cô bảo ngày đến hội quán tối vào viện thằng lương được rời ở chỗ con chị san chị san bảo tôi yên tâm cháu được chăm no đủ một tuần trôi qua tôi chưa nhìn thấy con tôi lương ơi mẹ và em con nằm viện tuổi c o n tí tẹo lòng thương của con đã đủ lớn để mà rơi nước mắt chưa ngày thứ mười lăm người nàng như vỏ quả bóng bay xẹp xuống phần bụng mang thai tháng thứ sáu của nàng nhìn thấy rõ lắm làm nhức nhối lòng tôi mỗi lần đặt tay lên đó tôi thường khóc vào những lúc nàng không biết gì mà đứa con tôi vẫn còn trong hư vô chưa ra đời cứ đạp cứ đạp mẹ nàng sụp hẳn riêng đôi mắt vẫn còn hoạt bà thường ngồi ủ rũ nơi cuối giường tay mần mê hai bàn chân gầy guộc xanh gân của nàng cô bảo phờ phạc tôi thấy đêm đêm cô thường ngủ mở mắt về tỉnh táo một đêm cô gượng nói giá em được nằm thay trì anh hương ơi tôi xót xa cảm ơn bảo nhiều những ngày này bảo không ở bên cạnh tôi chắc chết ngày thứ mười chín nàng bỗng nhiên mở mắt cười tôi cả mừng m nước mắt t r a n t r a n gọi mẹ ơi bảo ơi b i n h tình rồi nàng lắc nhảy bàn tay nói thiện ơi ngồi đây mẹ bảo nữa tôi h òa khóc nàng thì thầm thiện biết cha chết thế nào không bà cụ chắp tay mẹ xin con con nhắc lại lúc này mẹ chết mất nàng nói tiếp tôi ấy hãy tin tôi đúng lúc ấy tôi nhìn thấy anh bính anh bính thật chứ không phải g i à anh bính mặc một c o n lê trắng đi găng tay da đen còn giơ tay chào tôi tôi lập cập lúc nào lúc nào ở đâu minh ơi nàng thều thào tôi ấy t ô i ở hội quán anh ấy đi ngoài đường phía xa nhưng tôi nhận ra đúng là anh ấy đúng mà hãy tin tôi đi bà cụ nói lạy chúa rồi đàm d ấ u thánh tôi xin chúa lòng thành ngồi cạnh tôi cô bảo khóc t â m đặng nàng thì vẫn thì thầm thế n à o rõ ai đã quật mộ ông tám rồi t h i ề n ơi mẹ ơi cho con cầm tay mẹ tôi như linh cảm thấy điều gì mẹ đừng về chỗ chị san nàng nói yếu ớt bà cụ mệt nhọc không mẹ sẽ về với hai con m ì n h n h á nàng bảo nhỏ chị san hay cười thế mới sợ t h i ề n ơi chị san đấy nàng không nói hết câu run rẩy cất cánh tay cầm tay cô bảo đặt vào bàn tay tôi tôi gào lên gào lên và nắm chặt cả tay nàng lẫn tay cô bảo bóp mạnh minh đừng minh ơi nàng m ở mắt nói nhỏ lắm con không ra đời được sáu tháng rồi thằng lương thằng lương bảo nuôi n h á tim tôi không thấy đập cô bảo khóc tím mặt bà cụ lần mép giường tay sờ tìm ra bụng nàng miệng l ấ p bắp cháu cháu con ơi đừng đi tôi xem như máu từ mắt bà đang nhỏ xuống sàn đá men m chảy mờ ảo tôi ôm nàng g h é sát tay miệng nàng vẫn nghe thấy tiếng nàng thì thầm cha ơi anh bính hại cha bằng thuốc độc anh bính bảo tôi cha tự uống tôi không còn nghe thấy gì nữa vĩnh viễn tôi không còn được nghe mẹ con nàng nói một câu gì nữa tôi không được đặt tên cho con tôi bà cụ r â y ấy đổ xuống người mềm như bún tôi kịp nhìn thấy đôi môi nàng đã tắt xám xanh hốc mắt sâu tới tận xương và phần bụng dưới nhô cao của nàng vẫn còn phập phồng đạp con tôi ơi sao con cứ đạp mãi đạp hoài vào những lớp da bụng mẹ con khi mẹ con đã tắt thở tôi chưa kịp b ú t mắt cho nàng thì đã không hay biết gì nữa ai đó đã nuôi tôi đi đâu hai ngày sau tôi mới tỉnh trên đầu người nào đó đã quấn cho tôi dài khăn lụa điều đầu tiên tôi biết là người ta đã đem chôn vợ và con tôi lúc tôi mở mắt ra xung quanh đã thấy đông lắm tôi thấy chị san cầm tay phải tôi chờ bên cạnh cô bảo đang cười nhưng nước mắt vẫn chảy đôi dòng bên má lại thấy được thằng lương được con mai bế đứng cạnh thằng bình ai nữa hai cô con đ ông tám cũng đứng đấy cô hoan mắt nhìn tôi không chớp môi mím chặt về mặt sắt đá cô ngọc khóc ướt một bên mái tóc mồm cắn đuôi mấy sợi tóc thừa lại thấy cả cô giáo nghĩa đứng cuối cùng hai mắt đỏ chứ không đ ỏ đẫn như thường ngày đồng thế mà tôi vẫn thấy thiếu một người tôi tìm chị san bảo bà ấy cũng đi rồi sau khi cô minh mất vài tiếng tôi không khóc được hơi cũng không còn nữa để kêu gào mà xót thương cho mẹ thằng bính c ố bảo sụt r ồ i ba tiếng sau bác ấy tỉnh lại bảo chồng chết con chết đứa cháu chưa ra đời cũng chết thế thì tôi sống với ai d ấ t lời bác ấy kêu lên bính ơi mày lại thêm một tội giết mẹ nữa rồi đập đầu xuống sàn nhà bất tỉnh bác ấy mất sau đó mười phút lúc họ đang cấp cứu tôi không còn sức ba mạng người đã phân sức tôi tiêu tan về trăm ngà tôi cứ nằm thế cứ ôm chặt thằng lương vào để mặc cho nước mắt chảy chị san bóp nhẹ tay tôi tôi đã lo cho bà ấy và cô minh rồi không muốn để anh nhìn thấy người ta ném đất lên những người thân của mình tha lỗi cho tôi nhé hương tôi đáp tôi sẽ trả nợ chị cái nghĩa tận đó tôi suốt mất sáu cân từ đó tôi sống một mình với thằng lương con tôi tôi bảo chị san tôi sẽ nghỉ nửa tháng và nửa tháng đó ngày nào cha con tôi cũng mang cơm cho mẹ thằng lương và em nó bà cụ nằm cách chỗ mẹ con nàng sáu ngôi mộ chỗ ấy đất chật không đặt cạnh nhau được hôm nào tôi cũng đem theo hai bát s ứ tàu một bát bé xíu cho em t h ằ n g lương trên ba chiếc bát ấy là gạo tôi d ã rời không muốn sống suốt những ngày đó tôi chẳng gặp cô bảo chỉ thấy chị san thường đi kawasaki trắng xuống t ă m mộ ba người và đưa cha con tôi về những ngày đó chị san h a y đặt tay lên vai hoặc cầm tay tôi c h ị nhìn chị thường làm cho tôi khóc hai con đ ồ n g tám sau đó lại biệt tích m ộ t tối cô bảo đi xích lô từ hội quán xuống nhà tôi cô ôm thằng lưng vào lòng khóc mà nói nhiều lần em muốn đi cùng anh đến nghĩa trang làng tạo muốn cùng anh ở bên cạnh chị minh và bác ấy nhưng chị san không cho em bỏ việc ban ngày em chẳng có cách gì để san vợi nỗi đau trong anh nói xong cô bảo cứ ôm thằng lưng mà nhìn tôi c h ầ m c h ầ m chỉ một giây hồ thấy mắt cô như luồng l ử a ấm m mười Vào đời l ă chiều tối trước hôm tôi đi làm hai cô con ông t á n đột ngột xuất hiện nơi cửa tôi hỏi hai cô đi đâu mãi trở về rồi lại đi mất vậy vậy là thế nào cô han o ngồi vào ghế cô ngọc đứng mặt tái tái cô hoàn rắn giỏi hỏi chúng cháu bỏ đi từ nghĩa địa ngay lúc ấy cháu trở lại lạng sơn tìm hiểu một băng buôn lậu đã tan giã lại xuống dinh thăm mẹ cháu hỏi nguyên nhân nấm mộ cha cháu bị quật mẹ cháu không nói gì mà anh mới bảo vậy nó thói thật chính nó đã đào ông tám lên à cháu hỏi ai mẹ cháu bảo thằng bính nó thù với ông tám mà bị bắt hôm đó mẹ và nó cả đoàn người vượt qua khỏi cột mốc thì bị bắt mai sau mới biết là do ông tám sao ông lại làm chuyện rồ dại đó hả ông ơi cháu bảo vậy con đi tìm giết thằng bính mẹ cháu cười đau xót đừng giết nó thế là sòng phẳng đấy v à lại ba con vì thế mà chết có hay ho gì tôi nghe cô h o a nói vậy đau thắt ruột tôi cũng còn được thằng lương cũng là do ông tám hy sinh cả đời mình cho tôi bây giờ lại để xương cốt mình bị thằng bính băm bằm làm trăm mảnh hoặc ném thay phân bón v à i sợi đồng đồng cho đời ăn anh tám ơi thằng lương lớn nó có trả hết nghĩa cho anh về sự có mặt của nó trên đời này không cô ngọc bắt đầu khóc chuôi mẹ cháu coi như hết đời trong ấy rồi cuộc sống này còn chú là thân thiết chú bảo chúng cháu phải làm sao cô h à n cắn răng nói cháu thề với chú cháu sẽ tìm được thằng bính nói rồi cô lấy từ bụng ra khẩu súng b é xíu như cái c á c ông tám lấy ra từ ngăn kéo bàn đặt xuống bàn nước tôi sợ quá ông tám đột nhiên như sống dậy trong tôi bảo ở đời này người ta không dùng võ để giết nhau đâu võ chỉ dùng cho hạng tiểu nhân cô hoa nói mẹ cháu lại bảo ba con còn một người con riêng con trai mười mấy năm rồi lưu lạc không tìm được hai con tìm thấy em bà con mất g á c vẫn còn một linh hồn ngậm cười khi ba còn sống mẹ đã không cho ba tìm nó bây giờ hai con tìm lại được mẹ vui lòng mà ở mãi trong này tôi giật mình ba tháng gần đây sự lạ đến với tôi liên miên cả đau đớn nữa tôi vừa từ nửa người mẹ con nàng mà sống dậy đau đớn lớn như vậy sự lạ cứ ào ào như thế làm tôi hoa n g cả mắt mụ mị đi cuối cùng chỉ biết buồn rầu mà thở dài thật thế à nếu vậy thì biết tìm cậu ấy ở đâu cô hoan đáp chỉ lang thang mới tìm được thằng bính nó sẽ như con ma vật vờ trong bóng tối cháu sẽ tóm được nó cô ngọc nghe thế thì bật cười chỉ hoan không nhớ mặt nó chỉ nói phét thôi cô hoan nhìn em nói b ậ y cháu gặp nó một lần hôm khai trương thế giới một tôi nói và cảm thấy mình cốt tội với nàng tôi sẽ cho hai cô một chiếc ảnh nhưng lại bảo hai cô đừng gây thêm thù hận hay gắng sống là một con người với tính bản thiện của nó cô hoàn cãi chú hay gì cuộc đời thường phải trả giá như vậy thì con người mới lớn lên từ kẻ khác được tôi bảo hai cô nghe tôi loài người vẫn mất nguồn từ vòng tay mẹ hai cô về chỗ làm ở với cô bảo thằng bính có còn sống đâu để hai cô trả thù chị san không có tội gì chị ấy còn hai con nhỏ cô h à n cướp lời ai làm nấy chịu cháu vẫn tưởng chơi như vậy được cháu sẽ về cùng chị bảo chờ thằng bính tôi cười thằng bính chết rồi và nói trong hội quán ấy một phần cũng có tiền của ông tám đấy t ố i đấy hai cô nằm trên gác xếp đêm lại hành hạ tôi thằng lương không ngủ tôi ôm nó ngồi chết lặng trên giường nó cứ khóc thảm thương cứ cào xé và c u ố n phổi tôi mà khóc tôi thở mệt nhọc đêm còn em là những đêm tôi thường được mệt nhọc mà thở em đi tắt qua đời tôi bằng ba mươi mốt tháng trời hạnh phúc thật ngắn ngủi nhưng hết sức lớn lao thằng lương vẫn khóc về thèm khát tôi cất tiếng du nó mơ hồ t r ả gom những lời du của mẹ còn sót lại trên đời cất vào tuổi thơ kia ngày ấu thơ con không còn mẹ ngủ đi ngủ đi con mai cha thành độc mộc một con thuyền con cứ lững thững trèo đi cơn lũ cội nguồn mãi gầm gào như thế cha ghét tên cha và con thành lương thiện một tỷ năm trước Cha đất chưa có vật và người biển chưa phải là biển s ô n g chưa có máu cơn lũ cội nguồn cũng chưa thể về đến cha ngậm lòng mà cười khe nước thiện lương c h ả y từ thủa tiên dung ngủ đi ẩu ơ cha sẽ b ồ n g con trông t r a n h đứng giữa những lời du con đừng rơi xuống phía sau lưng lòng sâu t â m thẳm trước mặt ảo mờ núi nhân xa chót vót cha k ế t hộ con hai tiếng người ơi cha chặt nhạnh những điệu du mẹ bỏ lại trên đời gom thành tuổi thơ con mất mẹ khi đôi chân chưa biết tìm đường chạy cơn lũ cội nguồn mãi gầm gào như thế cha dẫn con trốn bỏ khỏi vực người tôi mơ hồ du nó xong mệt rũ và như muốn đêm hóa kiếp cho thằng lương con tôi tôi chợt nghe một tiếng nấc nho nhỏ tôi gọi cô ngọc đấy à cô khắc hộ tôi à mẹ thằng lương đi đâu mãi không về du nó tôi nói xong đã thấy cô hoan ngồi ở mép giường cô hoan bảo em cháu vẫn ngủ cháu ghét đàn bà hay khóc nhưng người như chú đàn bà gặp không thể cười được nghe cô hoan nói tôi không khóc không cười nửa mê nửa t ì n h tôi nói tôi chỉ muốn có một kiếp sống nhàn hạ như gần ba năm tôi sống với minh thôi ngoài ra tôi không mong muốn gì nữa cô hoan lau mắt nói chú đưa thằng lương đây nếu chú muốn từ mai cháu xin thay cô minh cho tôi sửng sốt mắt tôi và mắt cô hoan đang nhìn nhau đăm đắm nhưng tôi hỏi hoan không thích làm chị thằng lương à cô hoan cười đỏ mặt chú sống một mình một kiểu thế là đạo đức giả tôi chưa kịp cãi đã nghe cô ngọc đập mũi trên gác xép lầm bầm lại đa tình thế kia hả sau đó cô hoan trở lên gác tôi vẫn nửa thức nửa ngủ trong lúc mê man tôi đi tìm gặp ông tám hỏi trước đ i anh bảo máu cô hoan so với máu em là thứ máu loãng vậy xin hỏi nhân loại còn thứ máu nào khác nữa không ông tám không chớp mắt mãi sau mới lạnh lùng cười ngoài t h ứ huyết chính thống vừa còn có thứ máu rơi rớt bà tám nói đúng đấy quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập năm của cõi nhân gian hay là vào đời rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn hẹn gặp lại mọi người trong tập sáu còn bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc